Chương 92 cây 6 Đế Đô, biệt thự nhà họ Lâu Long Minh đang ở phòng sách lầu 2 sửa bản thiết kế, gần đây anh nảy ra một ý tưởng mới, định đem thiết kế vũ khí mấy năm trước của mình ra cải tiến một chút, tăng thêm lực sát thương cho nó, đồng thời giảm bớt trọng lượng của vũ khí. Lúc trước khi Lòng mình thiết kế phòng sửa chữa bản vẽ, dù không có người nào tìm anh, nhưng Lòng mình vẫn tắt nguồn để đảm bảo 100% không có bất kỳ sự việc gì có thể cắt ngang suy nghĩ của mình. Nhưng hình như từ khi Trần Ngư xuất hiện trong thế giới của anh, quy định này đã không còn tồn tại nữa. Cô có thể tùy ý ra vào phòng sách bất cứ lúc nào, cũng có thể ở lúc Lông Minh đang vẽ thiết kế được một nửa trực tiếp kéo người xuống dưới nhà ăn cơm. Càng về sau, vì để hợp với thời gian của Trần Ngư mà thậm chí anh còn sửa lại thời khóa biểu làm việc của mình, chỉ cần khi Trần Ngư ở tại biệt thự thì rất ít khi làm việc. Lúc này chợt nghe tiếng điện thoại di động kêu, Lông Minh dừng bút mở điện thoại. Quả nhiên thấy người mà mình tâm tâm nghiệm niệm, trên ảnh Trần Ngư để đóc xóa, khuôn mặt bé xíu đỏ bừng, đôi mắt đen sáng bóng đang cười rộ lên, ngoẹo đầu, phía sau là biển mây tầng tầng lớp lớp bao la đổ sộ. Lòng mình đã biết từ trước là phong cảnh núi Kỳ Liên rất đẹp, đáng tiếc anh không thể đi cùng cô đến đó. Lòng mình nhịn không được, đưa ngón tay cái so so lên khuôn mặt hồng hồng của Trần Ngư trong ảnh, ẩn thầm tự nhủ Nếu như anh có thể hóa giải, hoàn toàn sát khí trên cơ thể, nhất định sẽ cùng Trần Ngư đi đến thăm tất cả những nơi mà họ muốn đến thăm. Gần đây trên mạng, không phải đang có một câu rất hot sao? Nếu bạn yêu cô ấy thì hãy đưa cô ấy đi du lịch, đi đến tất cả những nơi đẹp đẽ và lãng mạn. Đinh linh, ding linh. Điện thoại rung và tiếng chuông vang lên. mao đại sư gọi điện video tới. Lầu mình thu lại khóe miệng cười ngọt ngào, nhận điện thoại. mao đại sư. Lầu minh lấy được rồi. Lấy được rồi. mô đại sư vui mừng mà nói lộn xộn. Lấy được linh khí rồi sao ạ? Nếu có đồ vật gì có thể khiến mau đại sư vui mừng mà gọi điện ngay cho anh, thì chỉ có thể là linh khí. Đúng thế, cuối cùng linh khí thứ hai cũng xin phép được rồi. Viện bảo tàng mới cử chuyên gia đưa đến cho tôi. Bây giờ tôi đang mang nó đến nhà cậu đây. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi cúc điện thoại, Lông Minh không còn tâm trí sửa chữa bản thiết kế nữa. Anh đứng lên đến bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Tự lầm bẩm thi thi, anh đã đến gần em hơn một bước rồi. Khoảng 50 phút sau, Mao Đại Sư ôm một hộp gỗ từ đàn cười hà hả đi tới. Lâu Minh đứng lên. Mao Đại Sư, hà, tôi đến rồi đây. đây chính là linh khí thứ hai, cậu mau nhìn xem. Mao Đại Sư nói xong, liền đưa hộp gỗ cho Lâu Minh. Lâu Minh đột nhiên lui về sau một bước, rồi ánh mắt nhạc nhiên của Mao Đại Sư thì cười cười xấu hổ. Mao Đại Sư, ông quên rồi sao? Tôi không thể đụng tới mấy linh khí này đâu. Tình huống khi lần đầu tiên Lông Minh chạm vào thanh kiếm đồng còn rõ ràng trước mặt, hiện giờ thi thi lại không ở đế đô, anh không dám làm điều gì khiến cho anh xảy ra điều ngoài ý muốn nữa. Không sao đâu, nó đại sư cười, sát khí trong linh khí này hầu như đã không còn nữa, cậu cầm trên tay cũng không bị ảnh hưởng gì. Sát khí không còn nữa, Lông Minh kinh ngạc nói. Đúng thế, có thể là nó hấp thu sát khí trên người cậu không nhiều bằng thanh kiếm đồng, hơn nữa còn bị cương thi hấp thu, không ít. Cho nên sát khí còn sót lại rất yếu, Mao Đại Sư nói. Vậy, nó vẫn là linh khí cực tà cực âm sao? Nếu sát khí đã bị hóa giải, thì linh khí này còn phù hợp với yêu cầu của Phượng Lạc không? Chắc là không có vấn đề gì đâu. Cái gọi là linh khí cực tà cực âm là chỉ pháp khí vừa có thể hấp thu sát khí, vừa có thể hấp thu linh khí. Sát khí trong linh khí này gần được hóa giải hết nhưng vẫn còn lại chút ít, mà chút ít sát khí này đang cùng linh khí trong cây sáo này đang chung sống rất hòa bình. Mó đại sư nói rồi mở hộp gỗ ra, lộ ra cây sáo màu trắng bạc, nằm nửa vật trên lớp vải nhung màu vàng. Cây sáo có màu trắng, trên thân có 5 lỗ, phần đuôi cây sáo còn có hoa văn không rõ đường nét. Lâm Minh nghi ngờ nói, cây sáo này bị trôn nhiều năm như vậy, sao nhìn còn như mới thế này? Chuyện này, giám đốc viện bảo tàng cũng không nói rõ, chỉ nói khi mới khai quật lên thì cây sáo hơi ố vàng, thế nhưng không biết tại sao, khi đặt trong viện bảo tàng thì từ từ trắng lên. Tôi đoán chắc là cây sáo này đã hấp thu linh khí mà như vậy. Dù sao thì viện bảo tàng cũng là nơi có phong thủy rất tốt. Lòng mình hiểu rõ gật đầu, cầm cây sáo lên, đưa lên trước mặt quan sát. Chỉ vào hoa văn không rõ nét phía đuôi sáo nói. Đáng tiên hoa văn bồ công anh này đã sắp không nhìn rõ nữa rồi. Sao cậu biết đó là hoa văn bồ công anh? Ngọc đại sư nghi ngờ bước tới chỉ vào hoa văn hỏi. Các chuyên gia nghiên cứu rất nhiều năm. Cũng chỉ suy đoán hoa văn này có thể là hoa mai, hoa đảo gì đó, sao cậu lại cảm thấy đây là hoa bồ công anh? Cái này nhìn giống cây bồ công anh sao? Lông Minh sửng sốt, quan sát một lần nữa hoa văn trên thân sáo, sau đó không tự chủ nhíu mày. Theo như lời Mao Đại Sư nói, hoa văn này đã bị phá hủy sắc không nhìn rõ hình dáng, vì sao anh lại có thể chắc chắn đây là cây bồ công anh vậy nhỉ? Tôi cũng không biết, chỉ là vừa nhìn thấy tôi liền biết chắc chắn đây là cây bồ công anh, Lông Minh đáp. Vậy thì chắc là cậu bị hoa mắt. Mau đại sư cũng không để chuyện hoa văn bù công anh trong lòng, mà chăm chú quan sát cây sáo trong tay lông minh. Đến khi nhìn thấy màn khí đỏ nhàn nhạt, nhạt xung quanh thân sáo, mau đại sư mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Cây sáo này đã hấp thu sát khí của cậu thành công rồi. Linh khí trong cây sáo cũng không xuất hiện phản ứng lại trừ. Điều này chứng tỏ suy đoán của tôi không sai. Cây sáo này đúng là linh khí chúng ta cần tìm. Mau đại sư chỉ vào cây sáo nói, lông minh lấy lại tinh thần. Quả nhiên thấy xung quanh cây sáo xuất hiện những sợi khí màu đỏ, sắc mặt anh không tự chủ mà căng lên. Hình như hình ảnh này anh đã từng thấy qua rồi, thật kỳ quái, gần đây trong đầu anh luôn xuất hiện những hình ảnh mà anh chưa bao giờ gặp qua, chẳng lẽ nó có quan hệ gì với việc Phượng Lạc thức tỉnh ư? Cách đó ngàn dặm, núi kỳ liên. Ông Ngô nhìn đài tụ hồn, bỗng nhiên khởi thọc mà không hiểu, lúc trước khi mà ông nhận được Trần Ngư... Đúng là Trần Ngư đã bị tán mất hai hồn, nhưng ông đã lập tức tìm cách chiêu hai hồn đó trở về ngay. Ba hồn bậy phách của Trần Ngư đã hoàn chỉnh. Đây là việc mà ông có thể xác nhận vô cùng chắc chắn, nhưng mà tại sao đài tụ hồn lại bỗng nhiên khởi động? Ông lão, có chuyện gì xảy ra sao? Trần Ngư cũng không sợ hãi, bởi vì đài tụ hồn tản ra năng lượng rất ôn hòa, không làm cô cảm thấy không thoải mái gì cả. Đài tụ hồn đã được con khởi động. Con! Trần Ngư ngấp ngốc. ngốc Nhưng mà con có làm cái gì đâu? Có phải lúc nãy con rót linh lực vào đài tụ hồn không? Con... Trần Ngư sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi, khi linh khí của đài tụ hồn xuyên qua bàn chân thấm vào cơ thể cô, hình như vô thức cô đã lưu chuyển một ít linh lực trong cơ thể. Lẽ nào cũng bởi vì vậy. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Con ngồi xuống, vận chuyển linh lực, cho đến khi trận phát kết thúc. Ông Ngô hướng dẫn. Dạ. Trần Ngư nghe lời ngồi xuống, nhắm mắt lại. Từ từ vận chuyển linh khí toàn thân. Lúc này đài tụ hồn đã khởi động hoàn toàn, linh khí đồng động không ngừng tập trung về đài tụ hồn. Lấy trận pháp làm trung tâm, hình thành một khối linh khí tròn, trong suốt, bọc trần ngư vào giữa. Chỉ chốc lát sau, một sức mạnh viên diệu bỗng nhiên toát ra từ đài tụ hồn, xuyên qua đỉnh thạch thất, cửa hang động, phá tan tầng mây nơi đỉnh núi kỳ liên, ở trong không trung hơi dừng lại, rồi bay thẳng về hướng đông nam. Hướng đó chính là... Tỉnh Thanh Sơn. Chẳng lẽ lúc trước, đúng là ông thực sự làm mất hồn vách của Trần Ngư? Ông Ngô nhịn không được mà nghi ngờ chính bản thân mình. Khoảng nửa tiếng sau, một tiếng động trầm thắt bỗng vang lên. Ông Ngô quay đầu nhìn lại. Cây trầm trong túi Trần Ngư mang theo bên mình lóe lên ánh sáng bảy màu, rồi trôi bồng bềnh, Cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Trần Ngư. Trầm Thanh Linh. Ông Ngô kinh nhạc nói. Đây là... nó cảm ứng được cái gì sao? Trợn Linh khí trong phòng sông động. Ông Ngô cảm giác, ngẩng đầu, chỉ thấy trên cửa hang nơi đỉnh đầu bỗng nhiên bay vào vô số hình ảnh hư vô. Như vô số mảnh nhỏ, từng mảnh từng mảnh tụ lại chung quanh phạm vi của Trần Ngư, hư ảnh theo linh lực xoay tròn, xoay tròn, rồi từ từ hoa thành một. Ông Ngô nhìn những mảnh ghép bắt đầu hình thành rõ nét dần, hóa thành một cô gái dịu dàng có mái tóc dài đến eo, mặc áo xanh quần trắng. Cô là... Ông Ngô nhịn không được mà đến gần một bước. Cô gái có vẻ ngoài gần giống Trần Ngư, chỉ là nhìn dịu dàng và trưởng thành hơn mà thôi. Trên người mặc bộ đồ, quần áo cổ, mang phong thái của cô gái miền phố cổ, sông nước Giang Nam. Lông mì dài cong vút của cô gái hơi run dày, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên của cô không phải nhìn ông Ngô, mà giơ tay, cầm cây châm thanh linh đang bay lơ lửng giữa không chung. Cô gái mỉm cười, đôi môi đỏ hé mở, mì mắt cong cong, ngón tay mảnh khảnh khẽ động giơ tay cầm lấy châm cài tóc, cài lên tóc của mình. Ánh sáng bảy màu trượt lẽ, cây châm cài đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện màu sắc vốn có của nó, một viên chân châu mà trắng ngà, cần ở phần đuôi châm cài, thành tú mà trao nhã. Cô là... Ông Ngô thấy đối phương không để ý đến mình, nhịn không được mà hỏi lại lần nữa. Dường như lúc này cô gái mới nhận ra ông Ngô. Cô ngẩn đầu nhìn ông Ngô mỉm cười, sau đó hóa thành một cái bóng mờ, từ từ biến mất trong cơ thể Trần Ngư. Chờ một chút, ông Ngô vội vàng tản lại nhưng không kịp. Trong nháy mắt cô gái biến mất, cây châm thanh linh từ trên không trung rơi xuống, lại trở thành dáng vẻ màu đen như lúc nãy. Ông Ngô ngẩn người, vẫn chưa kịp định thần, cho đến khi Trần Ngư đang ngồi ngay ngán trên đài tụ hồn bỗng nhiên té xỉu, đài tụ hồn ngừng vận chuyển, ông Ngô chỉ có thể nhặt cây trâm thanh linh dưới đất lên. Coi chừng Trần Ngư đang hôn mê, thở dài. Cuối cùng là có chuyện gì đây? Nửa đêm, trong biệt thự nhỏ nhà họ lâu, cây sáo được đặt trong tủ sắt, linh khí quanh thân bỗng nhiên rung động. Đồng thời trong phòng ngủ, Lông Minh đang ngủ không tự chủ mà nhíu mày, sau đó rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Lông Minh đứng trên một sườn núi hoang tàn vắng vẻ, hoàng hôn im lìm. Trong giấc lát, anh không biết đi về phía nào, một cảm giác cô độc quen thuộc trong bóng đêm cuốn tới Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thán, chăng là chỉ có trăm xa trên trời cao, sẽ không bị sát khí trên người anh mà chạy trốn. Anh đứng thẳng, ngẩng đầu như người bị điểm huyệt, mặc cho gió đêm lạnh lẽo, cũng không để ý đến sương đêm thấm đẫm vào quần áo mình. Anh chăm chú nhìn về phương đông như đang đợi mặt trời mọc, nhưng lâu mình biết. Trong mơ, anh thực ra chẳng chờ đợi điều gì, anh chỉ đang không biết mình nên làm gì, chỉ ngây ngốc, mù mờ. Giắc. Là âm thanh của cảnh cây bị gãy Ai đó Nhận thấy có người đang tới gần Trong mơ lông minh nghi hoặc quay đầu Một bóng dáng mơ hồ từ sau thân cây đi tới Người đang đi tới lỉnh như cầm gì đó trên tay Ông ánh phát ra tia sáng lấp lánh Cô gái đi đến trước mặt anh Cách một mét thì dừng lại Công tử Tuấn Tú ơi Có muốn làm phu quân của ta không Người con gái khẽ cười một tiếng Giọng nói lộ vẻ treo đùa Cô nương đừng tới gần tôi Trong mơ Long minh lôi về phía sau mấy bước, công tử sợ ta sao? Ta sợ làm cô nương bị thương. Bùa chú trên người anh đã bị mất, đại sư vẫn chưa tìm tới đây. Lúc này anh không được đến gần bất cứ người nào. Công tử muốn chỉ sát khí trên người công tử sao? Thực ra ta không sợ đâu. Cô gái cười nói, cô... cô là hồ tiên sao? Trong mơ Long minh hỏi, đại sư đã nói với anh, một số ít yêu quái, ác ma sẽ thích sát khí trên người anh. Chẳng công tử muốn nói ta là hồ ly chứ gì? Không, tôi không có ý đó. Lòng mình cảm giác trong mơ anh hơi hoảng loạn. Dù công tử có phải có ý đó hay không, ta coi như là công tử khen ta xinh đẹp. Cô gái khẽ cười, tiếng cười dường như không cẩn thận mà đánh thức mặt trời đang ngủ say, thì nó từ từ từng chút một ló dạng trên bầu trời. Cảnh vật đen như mực trong phút chốc sáng bừng lên, đứng trước trên núi đang bay đầy cây bồ công anh. Là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nàng cười cởi mở mà kiều diễm, không chút e sợ hỏi người đàn ông ở đối diện. Thế nào? Có muốn cùng ta thành thân không? Vì... vì sao? Ta cũng không biết tại sao. Vừa thấy công tử ta đã muốn cùng công tử thành thân. luôn cảm thấy chúng ta sớm nên thành thân rồi. Ống tay áo dài màu xanh vấp lên. Cô gái đưa ống sáo bằng xương trắng cho lông minh. Nếu công tử đồng ý, ta đưa cái này cho công tử làm xính lễ. Đây là... Suýt nữa thì long Minh kêu lên. Lúc này cảnh tượng bỗng nhiên chuyển động, truyền núi đầy cây bồ công anh bỗng chốc hóa thành đầy trời đất vàng. Trong tủ sắt, Thanh Kiếm Đồng nhẹ nhàng rung động. Trong mơ, long Minh nhận ra hình như anh đang nắm thứ gì đó. Anh cúi đầu thì phát hiện, mình đang nắm thân Thanh Kiếm Đồng, mà chui Thanh Kiếm Đồng đang trong tay một người, mặc bộ quần áo màu đỏ rực. Từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp nhau. Thì thi! long Minh chợt tỉnh giấc. Anh ngồi trên giường, che ngực thở mạnh. Một cảm xúc thất vọng cùng cực lan tràn trong đầu anh, thật lâu không tan đi. Tam thiếu, Hà Thất nghe tiếng kêu sợ hãi của Long Minh thì vọt vào. Tam thiếu, anh làm sao vậy? Long Minh bỗng nhiên bật ho khan dữ dội, giống như người chết đuối vừa được cứu lên. Tam thiếu, Tam thiếu. Một đêm này, đèn của biệt thự nhà họ lâu không lúc nào tắt. Tác giả có lời muốn nói: chàng trai họ Ngô khổ sở vì mối quan hệ của sư môn. Không thể bày tỏ lòng mình với cô nương yêu dấu, vì vậy định tạm thời phản bội sư môn. nghịch đồ, xa và sắc nẹp. Ông lão, do ông chưa biết yêu thôi. Sư phụ nghĩ thật lâu, vì trợ giúp cho đồ đệ đưa ra một phong thư đến môn phái của cô nương. Sư phụ cô nương mở thư, ta muốn cùng quân nối lại tình xưa. Sư phụ cô nương giận dữ, khi chàng thanh niên ngô đến cửa, bị đánh không kịp chống đỡ. Đối với một đạo cô, mà dùng từ nối lại tình xưa có phải là không thỏa đáng lắm không? Nhưng mà kệ... Dù gì thì thơ cũng đã gửi đi rồi. Trường 93 Vô tình gặp được Lục Ninh Khi Trần Ngư tỉnh lại thì cô đã được đưa xuống núi về khách sạn. Cô mơ hồ xuống giường, kéo tấm rèm vừa dày vừa nặng của cánh cửa sổ sát đất ra. Bên ngoài trời đã tối đen, bị ánh đèn điện sáng chói trên đường phố đâm vào mắt. Trần Ngư không tự chủ mà hít mắt lại, xoay người đến bên ghế sofa lấy cái túi vải của mình, rút điện thoại di đọc ra gọi cho ông lão. Còn tỉnh rồi. Hình như ông ngô... Đang ở nơi nào đó rất ẩm ý, trong điện thoại vang lên những tiếng tạm âm. Sao trời bỗng nhiên tối đen vậy ông? Bây giờ Trần Ngư vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngủ tới nỗi ngu luôn rồi. Giọng ông Ngô ghét bỏ, còn quên lúc trước con đã khởi động đài tụ hôn rồi. a con nhớ rồi. Bây giờ ông đang ở đâu? Ta thấy con vẫn ngủ nên ra ngoài ăn cơm rồi. Con có muốn ăn luôn không? Đi ra cửa khách sạn, đi phía trước qua ba con hẻm đến một quán nướng. Ông Ngô vừa ăn que nướng vừa nói. Dạ thôi khỏi, con mà đến thì chắc ông cũng ăn xong rồi Để con tự đi ăn cũng được Trần Ngư nói xong định cúp điện thoại Nhóc con Trần Ngư nghe ông Ngô gọi cô thì lại đưa điện thoại lên tay Khi khởi động đài tụ hồn Linh lực của con bị tiêu hao khá nhiều Rồi có cảm thấy có gì khác thường không? Ông Ngô thử hỏi Dạ không có ạ Trần Ngư thử vận chuyển linh lực của mình Con thấy khỏe mà, linh lực cũng gần phục hồi gần xong rồi Vậy thì tốt, ta cúp máy đây Ông Ngô cúp điện thoại Quy định chưa nói với Trần Ngư việc đã xảy ra trong thạch thất. Lý do rất đơn giản. Nếu Trần Ngư nhớ được, thì tất nhiên là không cần ông nói ra. Nếu Trần Ngư không nhớ được, chứng tỏ thời cơ chưa tới. Dù sao, ông cũng không muốn nhìn thấy cô nhóc con nhà mình tự tìm đường chết. Còn về phần lâu minh, bây giờ không phải là đang đi tìm linh khí cho cậu ta hay sao? Ông ngô không có chút áp lực nào. Lại gọi ông chủ cho thêm hai mượt nướng nữa. Trần Ngư rửa mặt thay quần áo xong. Dùng điện thoại di động tìm được một quán cơm tương đối nổi tiếng ở gần đây, cả ngày nay cô chưa ăn gì, giờ bụng đó đến mức ngực dán vào lưng luôn rồi. Quán ăn này kinh doanh rất tốt, đã qua giờ ăn cơm, nhưng trong quán vẫn còn sáu bảy bàn khách, bởi vậy có thể nhìn thấy được trên mạng nói đây là ăn ngon, là sự thật. Chào cô, cô đi mấy người? Phục vụ nhiệt tình chào hỏi. Tôi đi một người. Vậy cô ngồi bên trong được không? Bên đó có một bàn hai người. Nhân viên phục vụ nói. Trần Ngư không để ý gật đầu. Đi theo nhân viên phục vụ vào phía trong Đi giữa trường thì gặp khách từ lầu 2 bước xuống Nhân viên phục vụ lịch sự Nhưng mình tránh đi Và thế là Trần Ngư bất ngờ gặp được người quen thi thi. Giọng Lục Ninh vô cùng mừng rỡ Lục Ninh Giọng Trần Ngư cũng kinh ngạc Lục Ninh nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh hỏi Em thấy ăn cơm à Dạ Trần Ngư gật đầu Em đi cùng bạn tới sao Không em chỉ có một mình thôi Vậy em muốn ngồi chỗ anh không Anh đặt phòng riêng trên lầu hai rồi. Lục Ninh nhiệt tình mời. Khi Trần Ngư đang còn do dự có nên lên hay không, thì một cô gái bỗng từ trên lầu chạy xuống. Nhìn bóng lưng của Lục Ninh thì kêu lên. Anh Lục Ninh, gì Lâm nói đừng chọn cá lớn quá, ăn không hết đâu. Ơ, sao cô lại ở đây? Vẻ mặt nghiêm hân như thấy quỷ nhìn Trần Ngư, giọng nói không tự chủ mà cao lên quãng tám. Tôi xuất hiện ở đây thì rất kỳ quái sao? Trần Ngư nhớ mày. Hai tuần nữa là giải huyền lên bắt đầu. Trần Ngư có mặt ở đây quả thật không có gì là lạ cả. Ngồi cùng đi, ăn một mình đâu có vui đâu. Lục Ninh lại nhiệt tình mời. Không được. Trần Ngư còn chưa kịp trả lời thì Nghiêm Hân đã tích động phản đối trước. Hẳn nhi. Lục Ninh không đồng ý nhìn Nghiêm Hân, cảm thấy Nghiêm Hân như thế này là không lễ phép. Vốn dĩ Trần Ngư cũng không muốn đi, nhưng thấy thái độ này của Nghiêm Hân thì lại thấy có mấy phần hứng thú, cận đầu đồng ý. Vậy làm phiền anh? Không phiền, không phiền. Lục Ninh quay đầu nói với nhân viên phục vụ, "Tôi ở phòng 206, cậu báo hấp dùm tôi một con cá đừng to quá." "Vâng." Nhân viên phục vụ gật đầu rồi bước đi, "Để anh dẫn em đi." Lục Ninh cười nói với Trần Ngư, Trần Ngư gật đầu, đi theo Lục Ninh lên lầu 2. Phía sau, Nghiêm Hân thấy không ngăn cản được, thì tức giận dậm dậm chân. Trần Ngư thấy vậy bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng chờ đến khi cô bước vào phòng 206 rồi thì rốt cuộc không còn thấy buồn cười nữa, cô hối hận rồi. Vì sao cô lại muốn so đo cùng Nghiêm Hân làm gì chứ? Cô nhóc đó cũng ngăn cản cô, là vì suy nghĩ cho cô á. Thi Thi, đây là mẹ anh. Lục Ninh nhìn một vị phu nhân trung niên có khí chất nhu nhược giới thiệu. Mẹ, đây là bạn con tên Trần Ngư. Mẹ có thể gọi cô ấy là Thi Thi. Thi trong Tây Thi. Tây Thi, quả nhiên là một cô bé thật xịt đẹp. Mẹ Lục dịu dàng nhìn Trần Ngư. Chào gì ạ. Trần Ngư như vừa nhìn thấy người lớn thì vô cùng khách khí, đặc biệt là đối với người có khí chất gần giống với mẹ già nhà mình. Con ngồi đi, cùng ăn cho vui, đừng khách khí nhé. Mẹ lụng thấy Trần Ngư khách khí thì cười nói, Trần Đạo Hiếu, lại gặp mặt rồi. Ở bên cạnh, nghiêm Uy cũng cười chào hỏi Trần Ngư. Trần Ngư có ấn tượng tốt với nghiêm Uy hơn em gái nghiêm Hân của anh ta nhiều, thấy anh ta chào hỏi mình nên cũng lễ phép đáp lại. Rất nhanh chóng, nhân viên phục vụ đưa lên một bộ chén đũa mới. Đồ ăn cũng lần lượt được đưa lên. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thì thì cũng tới đây tham gia giải đấu huyền linh sao? Mẹ Lục nhìn Trần Ngư. Dạ, vâng ạ. Trần Ngư ngoan hiền gật đầu. Vậy đến lúc đó, bốn người có thể tham gia cùng nhau thành một tổ, có thể giúp đỡ lẫn nhau? Mẹ Lục lại nói. Tất nhiên là Nghiêm Hân không muốn, nhưng vì có mặt của mẹ Lục nên cô ta cũng không tiện nói thêm điều gì. Ngược lại. Nghiêm Uy cười nói, gì lắm, chắc gì không biết rồi, trong bốn người bọn con thì tu vi của Trần Đạo Hiểu là cao nhất, nếu bọn con cùng tổ tham gia trận đầu, thì chính bọn con sẽ cản trở Trần Đạo Hiểu ấy chứ. Thật sao? Mẹ Lục hơi ngạc nhiên nhìn Trần Ngư, hiển nhiên là không ngờ một cô gái trẻ có vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu ớt mà lại có tu vi cao như vậy. Đúng là tu vi của thi thi cao hơn con, Lục Ninh nói. mẹ, mẹ còn nhớ chuyện con kể về Ma Vương lúc trước không? Nhớ trước? Lúc đó con đi thành phố Bình tìm cho mẹ Đá Thái Sơn, đã gặp Ma Vương ở chợ Ma. Mẹ Lục gật đầu. Dạ đúng rồi mẹ. Lúc đó đột nhiên Ma Vương xuất hiện, ông Nghiêm cũng không chạy tới kịp, chính là Thi Thi đã đánh cho Ma Vương chạy mất đó mẹ. Ồ, Thi Thi giỏi quá. Mẹ Lục nhìn Trần Ngư, ánh mắt cũng khác hẳn lúc trước. Dạ cũng được thôi ạ, chúng ta mau ăn cơm đi. Ôi chào, món cá này ăn ngon ghê. Trần Ngư được khen mà xấu hổ, chỉ có thể cắm đầu ăn cơm. Mẹ Lục cười dịu dàng, biết cô gái nhỏ thẹn thùng nên cũng không nói gì nữa, chỉ bảo, con thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Ngồi bên cạnh, nghiêm hàn thấy mẹ Lục mới gặp mà lại thích Trần Ngư như vậy, cảm giác được một mối nguy cơ tiềm ẩn, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể tự hờn rỗi dùng đũa chọc chọc chén cơm. Cuối cùng cũng có thể an lòng ăn cơm, Trần Ngư thở vào nhẹ nhõm, lúc đầu tập trung vào sự nghiệp ăn uống, nhưng mà cũng phải nói là mấy món của quán ăn này ngon thật. Mai Mốt có cơ hội dẫn anh bà đến đây nếm thử mới được. Mặc dù đế đô là nơi tập trung nhiều món ăn ngon của các miền, nhưng phần lớn đã bị biến đổi không giữ được hương vị chính gốc của món ăn đó nữa. A, mẹ, mẹ làm sao vậy? Dì Lâm. Trong phòng bao hoảng loạn, Trần Ngư ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên miệng vẫn còn lồng lẳng mấy cọng rau xanh, chỉ thấy Lục Ninh và hai anh em họ Nghiêm đều chạy tới bên người mẹ Lục, mà mẹ Lục thì sắc mặt tái nhợt mắt nhắm lại dáng vẻ vô cùng khó chịu. Đây là cái gì với cái gì vậy? Lục Ninh kiểm tra tình trạng thân thể của mẹ mình, sau đó cúi đầu lấy từ của mẹ Lục một vật ra, sau đó đặt cách mẹ Lục một khoảng. Đá thái sơn! Nhìn sắc mặt của mẹ Lục, trong nháy mắt, Trần Ngư hiểu rõ tại sao mẹ Lục bỗng nhiên lại không thoải mái. Mẹ, có tốt hơn chút nào không ạ Lục Ninh gỡ đá thái sơn xuống, vừa dùng linh lực điều hòa trạng thái cơ thể cho mẹ mình, vừa hỏi. Mẹ tốt hơn nhiều rồi. Qua một lúc lâu, mẹ lụng dần dần tỉnh lại, bà nhìn Trần Ngư đang ngồi đối diện cười cười xin lỗi. dọa đến cháu rồi sao? Không sao ạ, gì đây là linh hồn không ổn định? Trần Ngư hỏi. Mẹ lục nhẹ gật đầu, sau đó Trấn An vỗ vỗ và người đang vây quanh bà. Còn về chỗ ngồi đi, bệnh cũ mà thôi, đừng lo lắng quá. Dì Lâm, vừa rồi làm con sợ muốn chết. Nhiệm hần không nói xạo, về mặt cô nàng đến bây giờ vẫn còn trắng bệnh. Không sao đâu, bệnh cũ của gì thôi, vẫn thường thế mà. Mẹ đụng chấn an, không tin con cứ hỏi Lục Ninh xem. Lục Ninh không lạc quan như mẹ mình, sắc mặt cậu rất nghiêm trọng nói. Mẹ, mới được có một tháng, thời gian càng ngày càng ngắn. Không sao đâu, con đừng nói cho ba con biết. Xem ra, đá Thái Sơn cũng không có tác dụng được bao lâu, về mặt Lục Ninh âu sầu hai ba năm cũng không có vấn đề gì. Trần Ngư thuận miệng buông ra một câu, sau đó quên tay gấp một miếng sườn ở phía xa. Lực ngẩng đầu lên thì phát hiện bốn người còn lại đang nhìn trầm chầm, chầm vào cô, làm cô nhịn không được mà nấc lên một cái. Miếng xương sườn trên đũa suýt nữa thì rơi xuống. Mọi người nhìn gì mà ghê vậy ạ? Thì thi, em vừa nói hai ba năm là có ý gì? Lực Ninh hỏi. Anh không phải là đang quan tâm tới là đá Thái Sơn có thể chấn giữ hồn gì được bao nhiêu lâu à? Trần ngư trả lời, em muốn nói là đá thái sơn chỉ có thể trấn được hai ba năm thôi sao? Sắc mặt Lục ninh trắng bệnh. Làm sao có thể như vậy được chứ? Đá thái sơn này có thể trấn áp được cả ma vương, ngay cả ông nội tôi cũng nói, phẩm cấp và uy lực của đá thái sơn này rất mạnh, dùng để trấn hồn cho gì là không có vấn đề gì. Sao lại chỉ có tác dụng trong hai ba năm, cô đừng có mà nói nhảm. Nghiêm hận thở phì phì nói, Trần ngư chẳng hiểu mình đã chọc gì con nhóc này mà cứ luôn luôn tìm cớ mốc mỉa cô. Trần ngư thở dài. Yên lặng vuông đũa xuống, tất cả mọi người đều đang nhìn mình, mặc dù cô chưa ăn no nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Lúc đầu Trần Ngư không định giải thích, nhưng lại nghĩ Lục Ninh là bạn. Mẹ Lục cũng là người tốt, vì thế cô cố nén bình tĩnh mà giải thích. Uy lực của đá thái sơn tất nhiên là đủ mạnh, nhưng cũng vì uy lực quá mạnh nên mới không thể sử dụng lâu dài được. Trần Ngư vừa dứt lời, Lục Ninh ngẫm nghĩ một lát thì cũng hiểu được chút ít. Có phải là sau khi dì đeo đá thái sơn lên người một thời gian, thì cứ cách một khoảng thời gian sẽ bị hôn mê, chỉ có thể lấy đá thái sơn xuống thì sau đó mới tỉnh lại không? Trần Ngư hỏi Lục Ninh. Đúng thế. Lần đầu tiên khi mẹ Lục hôn mê, cậu và ba đều lo lắng cuốn cuồng hôn mê khoảng một tuần, gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau đó đột nhiên một ngày, mẹ Lục tỉnh lại, ba Lục dùng mọi cách để tìm hiểu nguyên nhân, mới phát hiện ra là do điều dưỡng khi vệ sinh cơ thể cho mẹ Lục đã quên đeo đá Thái Sơn lên cho bà. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng cậu và Ba Lục đã suy đoán việc mẹ Lục hôn mê có liên quan đến đá Thái Sơn, nhưng bởi vì linh hồn của mẹ Lục không ổn định, lại không thể rời khỏi đá Thái Sơn, nên cậu và Ba Lục quyết định trước mắt vẫn dùng đá Thái Sơn để chấn giữ linh hồn cho mẹ Lục, khi nào thân thể mẹ Lục không thoải mái thì lại tháo xuống. "Thì Thi, em biết rõ chuyện này sao?" Lục Ninh hỏi. "Anh tìm đá Thái Sơn là để trấn giữ linh hồn cho gì phải không?" Trần Ngư thấy Lục ninh gật đầu thì lại tiếp tục nói, dù hồn phách của dì không ổn định, nhưng linh hồn của dì cũng chỉ là linh hồn của người bình thường, không thể chịu được uy lực của Đá Thái Sơn, dì bỗng nhiên bị hôn mê là do linh hồn của dì đã bị Đá Thái Sơn áp chế. Cái gì? Lục Đinh kinh ngạc. Không phải là Đá Thái Sơn chỉ áp chế những vật tà ma hay sao? Đá Thái Sơn là một trong những pháp khí thường được giới huyền học sử dụng, công có thể phong ấn ma vương, thủ có thể bảo vệ người sống. Là một pháp khí trừ tà hiệu nghiệm Nhưng linh hồn của dì không ổn định Đã là một hiện tượng không bình thường rồi Hơn nữa Trần Ngư ngừng lại một chút rồi hỏi Linh hồn của dì bị bất ổn Có phải là do dì đã từng chết qua một lần Tột nhiên bị Trần Ngư hỏi như vậy Trong lúc nhất thời Lục Ninh không trả lời được Cô nói luyên thuyền cái gì thế Nghiêm hân thấy bỗng nhiên Trần Ngư chủ ẻo mẹ Lục đã chết một lần Thì vô cùng không vui Còn định nói gì đó nữa Thì bị nghiêm uy ngồi bên ngăn cản, quả thực là nghiêm uy bị em gái làm tức chết luôn, còn bé quan tâm dì Lục là chuyện tốt, nhưng tình huống bây giờ, nói chuyện như thế được sao? Rõ ràng là Trần Ngư hiểu rất rõ tình trạng của mẹ Lục, có lẽ cô có biện pháp giải quyết, di chứng cho dì Lâm cũng không chừng. Đúng thế, hai mươi năm trước dì sinh Lục Ninh bị khó sinh, mẹ Lục cười cười, rất bình thản nói, lúc đó dì đã chết một lần. Lúc này Lục Ninh mới định thần lại, nói... Khi mẹ sinh anh ra, thì sinh sớm so với ngày dự sinh là hai tuần. Hôm đó ba anh không có nhà. Khi mẹ anh đến phòng bếp không cẩn thận thì bị ngã, động thai. Khi sinh anh thì bị sinh khó. Đến khi ba anh chạy về đến thì mẹ anh đã tắt thở. Anh em nhà họ nghiêm không hề biết tới chuyện này, mẹ mặn vô cùng khiếp sợ. Cũng may là lúc ba anh chạy về thì sinh khí của mẹ anh vẫn chưa tan hết. Ông đã đến cửa âm, cướp sinh hồn của mẹ anh về đây. Lục Ninh nói. Từ đó về sau, linh hồn của mẹ anh vẫn luôn không ổn định. Tác giả có lời muốn nói. Chàng thanh niên ngu vì theo đuổi cô nương mình yêu mà đem hết tất cả đồ tốt mình có đến trước mặt cô nương. Đây là cỏ sinh cơ, ăn vào có thể bảo vệ được một chút sinh khí cuối cùng của người chết không bị tiêu tán. Anh cho tôi sao? Em cầm đi, khi nào sắp chết, em ăn một miếng, anh sẽ đến âm phủ cướp hồn phách của em về. Cô nương tức giận. Anh chủ ai chết đó hả? Chương 94 Lời Niệm Chú Trấn Hồn Sau khi người tắt thở, chỉ có khoảng 5-6 phút là sinh khí tan hết mà thôi, ba của anh chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể cướp hồn phách của mẹ về được. Thần giỏi quá! Trần Ngư kinh ngạc có 5-6 phút mà có thể đến âm phủ cướp người về, tốc độ này thì ngay cả ông lão cũng không làm được, không thể tưởng được là ba Lực minh lại giỏi như vậy. Đó là vì nhà anh có cỏ sinh cơ, Lực minh giải thích. Cỏ sinh cơ là cái gì thế? Nhưng Uy chưa bao giờ nghe tới tên cỏ sinh cơ, vì thế lên tiếng hỏi. Đó là một loại cỏ có linh khí, có thể giữ được sinh khí của con người. Chỉ cần sinh khí chỉ còn một chút ít, dùng một ít cỏ sinh cơ thì có thể giữ được sinh khí không bị tiêu tán. Lục Ninh nói. Thần kỳ như vậy sao? Sao trước giờ anh chưa bao giờ nghe nói đến nó? Nhưng Uy cảm thắn. Nếu như ba em không nói việc này thì em cũng không biết đâu. Lục Ninh cũng nói. Ý hậu điều kiện của trái đất hiện giờ. Rất khó để cỏ sinh cơ sống được. Thấy mọi người nhìn cô, Trần Ngư tiếp tục giải thích. Cỏ sinh cơ chỉ có thể sống được ở những vùng đất có linh mạch, với lại một ngàn năm mới có một gốc. Bây giờ linh khí rất hiếm hoi. Linh mạch cũng chẳng còn mấy. Lại thêm con người tàn phá đất đai như vậy thì làm sao có thể tìm được nơi thích hợp cho cỏ sinh cơ phát triển? Kiến thức của Trần Đạo Hữu rộng lớn thật. Nhưng Uy cảm thán, tôi cũng là nghe ông nội nói lại, thật ra tôi cũng chưa bao giờ được thấy nó. Mặc dù Lục Ninh cũng cảm thấy rất hứng thú với đề tài cỏ sinh cơ, nhưng cậu càng lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ Lục hơn, cậu kéo đề tài nói chuyện một lần nữa. thì Thi, vừa rồi em còn chưa nói rõ, tại sao đá thái sơn chỉ có thể chấn giữ hồn phách của mẹ anh nhiều nhất được hai ba năm? Trần Ngư sắp xếp từ ngữ rồi nói, bình thường quá trình quỷ sai đi câu hồn là như vậy, trên sổ sinh tử sẽ cho biết trước tên họ thời gian địa điểm, sau đó quỷ sai sẽ căn cứ những thông tin này mà lên trần gian câu hồn. Nhưng thiên sư chúng ta đều biết, y quỷ sai câu hồn đi cũng không có nghĩa là chết, mà thực sự chết chính là sinh khí không còn. Lục Ninh nói tiếp. Đúng thế, đây chính là nguyên nhân mà dù gì tắt thở nhưng ba anh vẫn có thể cướp người tựa cửa âm về. Trần Ngư tiếp tục nói. Nhưng mà, trừ sinh khí ra thì còn có một cái cũng có thể quyết định sinh tử của con người. Sổ sinh tử. Lục Ninh và Nghiêm Uy cùng lên tiếng. Đúng vậy, bình thường sau khi quỷ sai đi câu hồn mang về âm phủ, Hồn ma sẽ phải đi đăng ký, sau đó mới gạch tên trong sổ sinh tử, vì thế nên thời gian tốn nhiều hơn 6 phút, cho nên trước khi bị gạch tên trên sổ sinh tử, sinh ký trên hồn ma đã không còn từ lâu rồi, nhưng trường hợp của dì Lâm lạ khác, dì giữ được sinh khí là nhờ cỏ sinh cơ. Sinh cơ chưa hết, nhưng trên sổ sinh tử đã bị gạch tên, nên hồn phách của dì Lâm mới không ổn định như vậy. Cũng giống như vậy, tôi với Đá Thái Sơn mà nói, hồn phách của dì Lâm thực ra không phải là sinh hồn, Trần Ngư nói. Không phải sinh hồn thì dĩ nhiên là tử hồn, nói cách khác mẹ của Lục Ninh chỉ là một người chết sống trên thế gian mà thôi. Suy nghĩ thật cẩn thận điều này, sắc mặt của bốn người đều không tốt. Thì ra, cho dù mẹ sống cũng vẫn chỉ là một người đã chết mà thôi. Mẹ Lục cười khổ một cái, trong mắt tràn đầy do dự và phiền muộn. Dì Lâm, nghiêm thần thấy vẻ mặt mẹ Lục khổ sở, thì vẻ mặt không tốt nhìn về phía Trần Ngư lớn tiếng nói, Cô đừng có nói bừa, sức khỏe của dì chỉ không khỏe mà thôi. Hẳn Nhi, Nghiêm uy quát lớn Nghiêm Hân. Nghiêm Hân cảm thấy vô cùng oan ức. Cô ta không hiểu vì sao anh trai nhà mình và Lục Ninh đều nói đỡ cho Trần Ngư. Rõ ràng là cô ta luôn chủ ẻo gì lâm. 20 năm qua, đã là may mắn của mẹ rồi. Mẹ Lục nhìn về phía Lục Ninh. Có thời gian 20 năm nhìn Lục Ninh lớn lên. Cho dù bây giờ bà có thể chết ngay lập tức cũng vui lòng. Chỉ sợ người con ở lại đau lòng mà thôi. Mẹ! Mắt Lục Ninh đỏ bừng lên. Được rồi. Không phải là còn hai ba năm nữa sao? Ngoại lục an ủi. Dạ. Lục ninh gật đầu thật mạnh, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Trong phòng bao không khí ngưng trọng, Trần Ngư cũng bị áp lực không dám tiếp tục ăn. Nhưng mà bây giờ cô rất đói, Trần Ngư giàu dĩ một lúc, vô cùng không hiểu ngừng đầu lên. Sao mọi người lại đau lòng như vậy? Một câu niệm chú chấn hồn đã có thể giải quyết xong mà. Chuyện hồn phách không ổn định, đá tái sơn không phải là giải pháp tốt nhất chỉ cần niệm một lời chú chấn hồn lên linh hồn là hồn phách tự nhiên ổn định lại. niệm chú chấn hồn là loại niệm chú rất hiếm gặp đã bị thất truyền từ sớm, bây giờ chẳng còn ai biết nữa. Lục Ninh khổ sở lắc đầu. Em biết mà. Trần Ngư nói xong thì cũng sửng sốt. Tại sao cô lại biết niệm chú chấn hồn? Em biết ư? Lục Ninh không thể tin hỏi lại lần nữa. vẻ mặt Trần Ngư cũng mờ mịt. chắc hẳn là cô biết mà. Tại sao trong đầu cô lại hiện lên lời niệm chú chấn hồn? Nhất định là trước kia ông lão đã dạy cô viết Đúng thế, không sai. Trần Ngư nghĩ thế nên gật đầu một cái Biệt thự nhà họ Lâu. Lâu Minh ngồi trong phòng sách lầu 2, cầm chiếc bút vẽ vẽ lên tờ giấy, hiện lên hình ảnh giấc mơ đêm qua. Anh không biết tại sao mình lại mơ như vậy? Cảnh tượng trong giấc mộng đơn giản chỉ là cảnh trong mơ, hay là đó là kiếp trước nào đó của anh? Hai cô gái anh mơ thấy trong mơ cũng là thi thi sao? Hay là do anh nhìn thi thi nhiều mà tưởng tượng ra như vậy? Lâm Minh nhìn trầm chầm, chầm vào hình vẽ cô gái mặc áo đỏ trên giấy, một lần rồi lại một lần, ước mong đó không phải là Thi Thi, còn người đàn ông cũng không phải là kiếp trước của anh. Mời vào. Lâm Minh đặt bút xuống, có chút không thoải mái rụ rụ mắt. Tam thiếu, Điền Phi cầm một bức ảnh tới, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Minh thì ân cần hỏi, Tam thiếu, đêm qua anh vẫn không ngủ ngon, hay là bây giờ đi ngủ bù một chút đi? Tôi không sao, anh cầm cái gì thế? Lâm Minh không để ý hỏi, đây là đội khảo cổ gửi tới. Điền Phi đưa ảnh cho Lâm Minh nói, đây là linh khí lấy từ dưới đáy hồ Vũ Phương. Lâm Minh nhận ảnh, chỉ liếc mắt một cái trong đầu hiện lên hai chữ Linh Cơ. Công chúa, ta có thể mượn bội kiếm của nàng một lát không? Trang mượn làm gì? Để phù hộ chính khí trong trời đất. Tam thiếu, Tam thiếu. Điền Phi gọi to ba lần, Lâm Minh mới định thần lại. Điền Phi cau mày. Đưa tay chỉ điện thoại trên bàn sách đang không ngừng rung động lạch cạch nhắc điện thoại của anh. Lâu Minh bừng tỉnh, ồ lên một tiếng rồi nhận điện. Đưa tay ra hiệu cho điền phi ra ngoài. Lâu Minh, cậu nhận được ảnh chưa? Trong video call, Mao Đại Sư cũng đang cầm một bức ảnh giống như của Lâu Minh. Tôi nhận được rồi. Lâu Minh liếc nhìn tấm ảnh trong tay mình, gật đầu. Mặc dù tôi chưa tận mắt nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng Nghiềm Lão đã nhìn thấy. Ông ấy nói trên thanh kiếm này có công đức rất lớn. Nhưng cũng có nghiện nợ rất nặng. Màu Đại Sư nhìn thẳng vào Long Minh qua màn hình điện thoại. Điều này rất giống với cậu. Sát khí vô biên và ánh sáng trói loại cùng tồn tại sâu trong linh hồn. Đã điều tra được lai lịch của thanh kiếm này chưa ạ? Long Minh hỏi điều này vì trực giác của anh nói rằng nhất định thanh kiếm này có lịch sử ghi chép lại. Đúng là có chút manh mối. Mấy món linh khí khác đều không tra ra được xuất xứ. Các nhà khảo cổ chỉ có thể suy đoán đây là những linh khí được chôn cùng chủ nhân của ngôi mộ. Nhưng thanh kiếm này thì có xuất xứ Tuy các chuyên gia còn cần phải nghiên cứu thêm Nhưng cũng đoán được đám phần Thanh kiếm này tên là gì? Ánh mắt lâu mình khẽ đọc. Cậu chờ một chút Vừa rồi tôi còn đang xem Bác đại sư quay đầu như nhìn vào cái gì đó Sau đó nói thầm Nước diệp có bảo kiếm Thân kiếm mỏng như cánh ve trong suốt như nước Vô cùng sắc bén Gọi là linh cơ Quả như là tên này Lâu mình mím mím môi Nhìn tròng chọc và thanh kiếm dài đã biến thành màu đen trên tấm ảnh, dường như muốn xuyên qua lớp dị xét, nhìn thấy dáng vẻ ban đầu của kiếm Linh Cơ. Trong này còn nói, thanh kiếm này là bảo vật quốc gia của nước Diệp, cuối cùng được ban cho con gái của quốc chủ cuối cùng của nước Diệp, nữ chiến thần của nước Diệp, công chúa Linh Cơ. Mà đại sư cảm thắn, phòng hào của vị công chúa này được đặt theo thanh kiếm bảo vật quốc gia, chứng tỏ quốc chủ nước Diệp rất thương của con gái này. Chiến thần, trong nháy mắt. Trước mặt Lâu Minh hiện lên vô số kiếm ảnh loáng loáng. Lâu Minh, cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế? Mau đại sư thấy sắc mặt Lâu Minh bỗng nhiên trắng bệch thì lo lắng hỏi. Tôi không sao. Do tối qua ngủ không ngon, nên hôm nay tinh thần không được tốt mà thôi. Lâu Minh nhắm mắt, làm chính mình phải bình tĩnh lại. Tôi đã dặn cậu rồi mà, trong thời gian này phải đặc biệt chú ý thân thể. Mau đại sư nhịn không được mặt trách. Hôm nào chúng ta lại nói chuyện, cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi không sao. Chúng ta cứ nói tiếp về lai lịch của kiếm linh cơ đi. Lông Minh lắc đầu. Tôi cũng chỉ biết có như vậy, cụ thể hơn thì phải chờ báo cáo của chuyên gia. Nhanh nhất thì ngày mai mới có thể biết được. Màu Đại Sư nói. Được, vậy thì tôi đi nghỉ trước, ngày mai chúng ta lại nói tiếp. long Minh cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế do xoa, xoa thái dương đang vô cùng khó chịu. Tại sao khi thấy kiếm linh cơ, anh lại khó chịu như vậy? Công chúa, ta có thể mượn bội kiếm của nàng dùng một lát không? Kiếm này làm từ thép đen dưới lòng mạch của nước diệp, trời sinh gõ uy lực của rồng, có thể thanh trừ tai họa thế gian. Vì sao ta phải cho Mượn? Hình ảnh đến đây thì ngừng lại, Lâm Minh nỗ lực tưởng tượng nhưng không còn xuất hiện thêm gì nữa. Nhà hàng tách sạn núi Kỳ Liên. Cái gì? Con nói con biết niệm chú Trấn Hồn sao? Ông nói nhỏ một chút, mọi người đang nhìn ông kìa. Trần Ngư Trấn An ông ngô đang nhảy dựng lên, không phải ông dạy con sao? Ta còn chưa có bản lĩnh đó. Niệm chú trấn hồn đã thất truyền mấy trăm năm rồi, ai còn nhớ rõ chứ? Vậy, làm sao mà con biết được ta? Chẳng lẽ đúng là con tự nghĩ ra sao? Trần Ngư càng nghĩ càng tuyệt vọng. Quý rồi, Lục Ninh nói về nhà bằn bạc với ba nháy ấy, để cho con, niệm chú trấn hồn cho mẹ anh ấy. Bây giờ phải làm sao? Chuyện này đâu thể đùa dỡn được. Trần Ngư chưa từ bỏ ý định nhìn ông Ngô, hỏi lại một lần. Thật sự không phải là ông dạy con sao? Ông bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời ông Ngô định nói. Trần Ngư nhìn điện thoại rồi lập tức nhấn nút nhận lo lắng hỏi trợ lý điên anh ba có chuyện gì sao? khi Trần Ngư rời đấy đâu đã cùng nhóm trợ lý nói qua một khi Lông Minh có chuyện thì phải lập tức liên lạc với cô tiểu thư Trần Ngư cô đừng lo lắng quá làm việc rất tốt Điền Phi nói vậy thì tốt rồi nhưng mà nhưng mà sao tiên Trần Ngư lại treo cao lên bỗng nhìn đêm qua. Tàm thiếu gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh lại đến bây giờ vẫn không chịu đi ngủ, cũng không ăn cái gì. Chúng tôi khuyên anh ấy nhưng anh ấy không chịu nghe. Trần Ngư nghe đến đó thì còn gì mà không hiểu nữa, lập tức nói. Để tôi gọi điện cho anh ấy. Kiển phi yên tâm quốc điện thoại, Trần Ngư lập tức gọi video cho long Minh. long Minh còn đang ngồi trong phòng sách nhìn ảnh chụp kiếm đinh cơ mà ngẩn người. Nhìn thấy Trần Ngư gọi tới, đầu tiên anh lập tức nhỉm cười, sau đó hình như nhớ tới điều gì thì vẻ mặt khượng lại. Một lát sau mới lộ ra ý cười nhận điện thoại Anh ba Giọng nói vui vẻ tràn đầy sức sống của Trần Ngư vọng từ đầu dây bên kia tới Em đang làm gì đó Lông Minh mỉm cười hỏi Em đang ăn cơm nè Trần Ngư nói rồi đưa camera điện thoại quét qua một bàn thức ăn sau đó hỏi Anh ba đã ăn chưa Anh vẫn chưa Lông Minh dừng lại một chút rồi nói thật Bây giờ là giờ ăn trưa đó Sao anh còn chưa ăn cơm Trần Ngư làm bộ giận dỗi Anh đang định đi ăn đây Lâu Minh bất đắc dĩ cười một tiếng Vậy anh mau ăn đi, đừng để bị đói bụng đó nha Trần ngư nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi Anh ba, sao mắt anh có quầng thâm vậy? Hôm qua anh ngủ không ngon sao? Ừ, tối qua anh ngủ không ngon Lâu Minh gật đầu Anh gặp ác mộng ạ Trần ngư lại một lần nữa biết rồi mà còn cố hỏi Ừ, um. nghĩ đến cảnh trong mơ Nụ cười của Lâu Minh có chút gượng gạo Anh đừng sợ nhá, Bây giờ em sẽ niệm cho anh chú an thần Anh ăn cơm xong thì đi ngủ bù. Các chàng sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Trần Ngư dụ dỗ. Lâm Minh thấy Trần Ngư xem anh như trẻ con mà dỗ rành, thì giờ khóc giờ cười. Nhưng lại có chút không nỡ. Cuối cùng nhẹ nhàng nói, được. Lúc này, Trần Ngư niệm một đoạn thần chú qua video điện thoại. Lâm Minh không cảm nhận được hiệu quả, nhưng ông ngô ngô đối diện thì cảm nhận được ngay. Hiện giờ huyền học cũng có thần chú an thần nhưng không phức tạp như lời thần chú mà Trần Ngư đang đọc. Công dụng của nó chỉ có một Là giúp người bình thường dễ đi vào giấc ngủ hơn mà thôi. Nhưng mà lời thần chú của Trần Ngư đang đọc kia, làm cho cả thế giới này dường như trở nên lắng dịu và yên tĩnh. Hải uy lực của thần chú an thần này, dù ông đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua. Tác giả có lời muốn nói. Hiện giờ trong bình luận đều là nhắn cho ông Ngô, có cảm giác như chuyện này là đã đổi nhân vật chính rồi vậy. Lòng mình, dù sao thì nhân vật chính trong chuyện này chính là tôi. Ông Ngô Dù sao thì mọi người đều thích tôi. Tây thì, họ đều là những người mà tôi quan tâm. Còn cua, vậy các bạn có muốn tạm ngừng các câu chuyện nhỏ về ông Ngô hay không? Hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.